các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong thì ánh đón em đi ăn, đi uống cà phê rồi anh đưa em về. Nhung thở dài rồi yếu ớt chống chế. Ờ nhưng mà anh công mà. Anh đừng quên là tôi tôi là gái đã có chồng. Công cũng đoán được là Nhung bắt đầu có thiện cảm với mình, bởi nếu không Nhung đã cúp phôn rồi, gã ôn tồn nói. Dĩ nhiên anh biết em có chồng, nhưng giả như em lấy một người chồng xứng đôi vừa lứa, lấy vì tình yêu thì chẳng bao giờ anh nói chuyện với em như thế này. Nhưng anh biết lão Hiếu chỉ là nhịp cầu để đưa em sang Canada và cái cầu ấy em đã đi qua rồi thì còn luyến tiếc làm gì nữa. Nhung thấy những điều công thuyết phục từ hôm qua đến nay, lúc đầu chỉ tưởng là ngôn ngữ của một thằng khùng, hóa ra càng nghe, Nhung càng thấy thấm dần vào đầu. Tuy vậy, nàng vẫn phải tỏ ra thủy chung bảo công. Thế anh xui tôi quên ơn người ta hay sao? Dù sao thì người ta cũng bảo lãnh tôi sợ ở lại đây mà. Công nhấn mạnh. Nếu nói chuyện đền ơn, thì chỉ nội cái việc mà em ở với ông ấy mấy năm nay đã là đền ơn quá mức rồi. Overpay rồi. Nhưng thôi, nói phone không tiện. Anh muốn gặp em. Nhung nhìn đồng hồ và đáp. Ơm... Um, tôi... tôi phải đi đây bây giờ. Anh Công à? Ơm... Um... Sáng nay tôi tôi học có có 2 tiếng thôi à. 12 giờ xong thì tôi đi gym. Nhưng mà thôi thôi tôi tôi là gái đã có chồng rồi. Nhưng mà nếu mà anh muốn nói chuyện với tôi thì thì thì sau 12 giờ anh gọi cũng được nhưng mà tí tí thôi nhé. Thôi thôi tôi đi bye anh. Đó là lần hẹn đầu tiên của hai người. Buổi trưa Nhung học xong từ trong trường đi ra đã thấy công đứng đón ở cổng. Thay vì đi gym như thời khóa biểu thường lệ. Nhung bỏ xe lại trong khu bạc kênh của trường để công trở ra vùng ngoại ô khá xa, tìm vào một quán vắng trong khu vực không có người Việt lui tới. Buổi hẹn hò này là dấu mốc của một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và liều lĩnh xảy đến thật bất ngờ trong cuộc đời Nhung mà trước đó nàng chẳng bao giờ hình dung. Tối hôm qua ở bạc ti của Tuyết, qua lối nói chuyện cũng như cử chỉ của Tuyết, Nhung nhìn thấy rõ công rất cao giá đối với những cô gái du học ai cũng mong lấy công, chẳng những chỉ để ở lại mà còn được làm vợ một thanh niên vừa giàu, vừa có ngoại hình lôi cuốn, nhưng có sa ngã vào tay công cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hơn 3 năm sống với Hiếu, sự cách biệt về tuổi tác, về cách suy nghĩ và sở thích không thể nào đem lại sự trọn vẹn trong cuộc sống vợ chồng. Huống chi tự căn bản, nhưng lấy Hiếu chỉ nhằm mục đích lo giấy tờ hợp lệ. Giờ đây có công bên cạnh, nhưng thấy khác hẳn cháy trông và cuồng nhiệt, đó mới chính là tình yêu đích thực nàng mong đợi. Một hôm luận đi làm trễ, gần trưa mới tới xưởng mộc. Vừa đến nơi, gã pha ly cà phê theo thói quen, rồi phun cho Hiếu và nói vắn tắt: "Anh sang bên này, em có chuyện cần gặp anh." Hiếu lúc đó đang ngồi trong văn phòng lững lờ hỏi: "Có cần gấp không? Tôi đang định ra ngân hàng." Luận nhấn mạnh: "Anh sang đây đã, khẩn trương lên đi." Hiếu Quang sắp giấy tờ trên bàn, bước vội ra phía cửa sau. Luận đã đứng chờ sẵn, tay bưng tách cà phê, điếu thuốc lá ngậm lạch trên môi. Chờ Hiếu bằng ngang con đường nhựa, Luận mới làm hiệu kéo Hiếu ra hẳn đầu nhà để tránh tiếng máy cưa ồn ào từ trong xưởng vọng ra. Hiếu hỏi: "Có việc gì thế?" Luận rít một hơi thuốc dài, quăng mẩu tàn xuống chân, đáp cho Tát Hàn dừng ngẩn lên nói nhỏ: "Định kể với anh mấy hôm nay rồi." nhưng vì chưa nắm vững lắm nên em cứ lưỡng lự mãi. Hôm nay mới mới dám nói với anh. Hiếu sốt ruột cắt ngang, chuyện gì thì cậu cứ nói toạc ra đi nào. Luận hạ giọng trầm xuống hỏi Hiếu, dạo này anh có thấy bà Nhung có cái gì khác không? Hiếu giật mình vì câu hỏi bất ngờ, anh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi chẳng thấy gì cả, vẫn bình thường. Nhưng mà khác là khác thế nào? Bấy giờ luận mới chậm rãi kể Cách đây 2 tuần, ông hàng xóm cạnh nhà em bắt gặp thằng Công nó chở bà Nhung trên xe của nó. Trước đó em cũng đã nghe đồn rồi, nhưng dĩ nhiên đời nào em tin. Anh biết thằng Công không? Cái thằng xỏ một bên lỗ tai lái xe mực xa đi đó, gặp ai cũng tự xưng là công tử Hà Nội. Anh biết nó không? Hiếu giật mình sững sốt. Tôi biết thằng ấy chứ, nó có mua hai cái giường với, với lại bộ bàn ăn ở hiệu của Minh mà. Nhưng cậu bảo sao? Nó chở vợ tôi trên xe của nó à? Có người nom thấy thật không? Ai nom thấy? Luận thở dài rồi môi trong Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net